Thâu thiên thi đạo, tầm 167 Phương hành ngẩng đầu lên, nhìn thanh đàn hương ở trong tay Chỉ là vì đến phong thiện sơn, thắp một nén hương Kết quả trong đại tuyết sơn mũ lão Lòng kiếm đình bỏ mình, sở thái thượng bỏ mình Trương đạo nhất bỏ mình, vạn la lão quái bỏ mình Mời tám đệ tử vào trận tương trợ phương hành sông trận Chỉ có lệ hồng y, lệ quỷ hoa, hàn anh, vương quỳnh còn sống Còn nếu Vương quyền còn hấp hối Tùy thời có thể sinh cơ đoạn tuyệt. Mình và Kim Ô Cũng không biết chịu bao nhiêu tội Chảy bao nhiêu máu Dưới núi Đang có vô số tiếng quát mắng Cùng vô số ánh mắt Ẩn hàm sát cơ Có người đang đợi Chờ bầu trời không khí Ấp ủ không sai biệt lắm Đại khái sẽ xuất thủ đánh giết mình Trong lòng còn có một loại cảm giác quỷ dị Điên cuồng sinh ra Thấp thương con mẹ ngươi Phương Hành bỗng nhiên ném thanh đàn hương xuống đất, hung ác đạp hai cước, nhìn xuống núi mắng to: đều con mẹ nó dâng hương, dâng hương, vì một nén hương mà muốn chết muốn sống làm gì? Bọn năm trên bộ châu vương bắt đàn các người, hiện tại không cho ta dâng hương, vừa rồi sao không thấy các ngươi vào trận giúp ta? Còn có bọn vương bắt đàn thần châu các người nữa, bất quá chỉ là sự tình một nén hương, có muốn đòi phá trận cái gì? Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Người đều đã chết sạch rồi, người của các ngươi đều bị giết sạch rồi. Sư phụ của ta cũng chết rồi Hiện tại sạch sẽ rồi Ôm đạo thúng của các người đi chết đi Tiểu ra không trời nữa Bất thành lên quát bắn Khiến cho thành âm bắn trời dưới núi hơi chậm lại Tiểu ba đầu là muốn nổi nhiên sao Trong mắt rất nhiều Cũng nhịn không được Dâng lên thần sắc đồng tình Đổi thành bất luận là kẻ nào giữ lại tình huống này bị phản bội Đều sẽ nổi nhiên Đường nhiên Có lẽ không phải nổi nhiên Mà là nhập ma trên mặt Long Quân lộ ra lộ cười khổ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía ứng sào sào và sở thứ. Thần nữ âm linh đạo trà trà thiên từ, thì nhẹ nhàng nhíu mày. Hòa hầu không sai biệt lắm. Ánh mắt của Hoàng phủ từ chúc nhìn về phía ba vị đạo trù Bắc Tam đạo, ánh mắt của ba vị đạo trù kia nhìn về phía đám người Đức chiêu Trường lão cùng văn gia, vân gia, mạc gia. Đến lúc này bọn họ cũng đều sẽ không xuất thủ để tránh bị người ta nắm thóp. Vì sao? Có người sắp kìm ném không được sát khí Và lúc này bọn họ lại đặt Lực chú ý đến trên người của long Quân Chỉ cần cam đoan Lúc người khác xuất thủ Không ai ngăn cản là được Tiểu ma đầu nhất định là phải chết Hơn nữa là chết ngay bây giờ Nếu không kéo dài Ngay cả ba người bọn họ Cũng không dám hứa chắc Có thể xảy ra ngoài ý muốn hay không Dù sao tiểu ma đầu liên tiếp Xông qua mười trận Nói hắn là dùng lực lượng một người Đánh bại các tông môn của thần châu Bắc Vực Cũng không đủ Ảnh hưởng quá lớn Dù cuối cùng dùng loại phương thức này Thu tính mạng quán Cũng chỉ có hoàng phủ ra ra mặt Dùng hữu tâm tính vô tâm mà thôi Sau đó có xuất hiện ngoài ý muốn Có người muốn thay tiểu ma đầu Đòi lời công đạo Thậm chí là coi đây là cái cớ công kích bắc tam đạo hay không Ba người bọn họ cũng khó nói Bởi vậy lúc này tuyệt đối sẽ không xuất thủ nhiễm phải nhân quả hoang đường như vậy Mà ở xung quanh Có người cười lạnh trở mong Có người lắc đầu tiếc hận Bất luận như thế nào Bị bác tam đạo trù mưu tính Lại có nguyên anh cảnh xuất thủ đánh giết Tiểu ma đầu đã đủ để kêu ngạo Dù bỏ mình thì cũng dương danh kỳ nạ kỳ tiếc liên tiếp xung qua mười trận Thật có thể nói là kỳ tài Nhưng hết lần này tới lần khác Rơi vào khốn cục như vậy Một thiên tài vẫn là cũng coi như đáng tiếc Lúc này phân hành Đạp nén hương thành phấn ngẩng đầu lên Căm hận nhìn các tu sĩ rơi núi Lại nhìn về phía đại đỉnh thanh đồng Có mắt đỏ bừng giống như là một con thỏ tức giận Đến lúc này mà các ngươi còn muốn tính toán ta Nhưng mà tiểu ra nói cho các người biết Hôm nay ta căn bản không phải là vì dân hương mà tới Ta tới chính là vì giết người mà Hiện tại sư phụ ta chết rồi Người ta muốn giết thì cũng giết đủ rồi Các ngươi thắp một nén hương Không phải là vì chính thống gì sao Trong tiếng hồ tức giận Bỗng nhiên hắn phun ra một ngũ nước bọt Và mắt đỏ ngầu táo bạo xoay vào Đột nhiên ngồi xuống Một tay nắm chân vào của đại đình thanh đồng một tay nắm miệng đỉnh, trong miệng hít thở, thành đỉnh dơ đại đỉnh thanh đồng lên, sau đó tế tiểu tháp, thành đỉnh có một đại môn bay ra, chính là chấn tông thi bảo lúc trước đoạt ở linh xào tông thi ấn nguyệt, nó dựng lên không trung, cánh cửa mở ra, lộ ra một không gian tối ầm, phương hành kỳ thiên đại đỉnh thanh đồng vọt vào, dám trêu trọc tiểu gia, vậy thì từ hôm nay trở đi, các ngươi đều đừng có chính thống nữa, kim được tử, chúng ta đi. Trong tiếng kêu to, phương hành bước vào đại môn, thân hình quán đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên cạnh hắn, Kim-ô ngẩn ngơ, rất nhanh liền phản ứng lại. Qua một tiếng, cánh quấn một cái, ôm đám người lệ hồng y, hàn anh, thân thể giống như là lưu linh, vọt vào đại môn. Nó vừa vọt vào cửa đồng, dị bào phát ra lưu quang mở mịt biến càng nhỏ, trong trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên núi dưới núi, các tu sĩ ngây người. Hiện nhiên tiểu ma đầu kia đã thành đối tượng bị muôn người mắng bỏ, lại không nghĩ tới, lại xảy ra dị biến. Trên đỉnh phong thiện sơn trống rỗng, tiểu ma đầu đã biến mất. Mối chốt chính là, đại đỉnh thanh đồng cũng không thấy nữa. Mặc dù đỉnh kia không phải là bảo bối, lại từ thời thượng cổ truyền đấy không biết là ở trên phong thiện sơn đã mấy vạn năm, từ trước đến nay, được thần tôi bác vực coi là cổ vật chân áp khí vận một vực, Cho dù tu vi mạnh hơn, thế lực tông môn lớn hơn nữa, nếu muốn đập đạo ở Bắc Vực, đã phải tới nơi này thắp một nén hương, nếu không thì không có chính thống. Mấy vạn năm trôi qua, đỉnh này đã thành biểu tượng chính thống của Bắc Vực. Nhưng mà hôm nay, đỉnh kia đã bị cướp đi rồi. Đây chẳng phải là nói, tất cả tông môn của Bắc Vực đều không còn là chính thống sao? Hoàng phủ từ trúc, tự nghĩ thầy đều khống chế ở trong tay, cả người nghe dạy, nửa ngày mới nốt một ngụm nước bọt. Tình huống như thế nào? Mà những tù sĩ nam chiêm bộ châu đang giận dữ Quát báng kia Thì đều như là việc bị xách cổ Tất cả ngừng lại Tà sát Bác tam đạo đạo trù Cũng một đám cường giả bắc vực phản ứng thảy Giống như là điên Xông lên thong thiện sơn Thế nhưng bất luận là bọn họ thôi động thần thức như thế nào Thì cũng không tìm thấy cái bóng của tiểu ma đầu kia Ngoại trừ giữa không trung Còn có một chút dấu vết ba đồng Thì tiểu ma đầu kia giống như là chưa tồn tại qua Vô tung vô ảnh Là, là bảo vật trấn tông của linh xảo tông ta Lâm hư mất Cửa kia vốn chính là một tế đàn có thể di động Tiểu ba đồng nhất định đã sớm liên hệ một tế đàn khác Hắn xuyên qua đại môn kia Đã đi một địa phương khác Đáng hận nhất là Dĩ bảo này có một đặc tính Chính là sau khi mở ra Có thể từ một tế đàn khác lấy gì nó Chúng ta Linh xảo tông đức chiêu trường lão hoàng sợ Lại nhại nói một hồi lâu Lại nói không được nữa Bất quá không cần hắn nói tiếp Các tu sĩ thần châu Bắc Vực đều hiểu Nhưng Còn mẹ nó Là đi nơi nào tìm hắn đây Cô nương cưỡi quái ngư đến kinh hãi Trợn mắt háo mồm Nửa ngày nói không ra lời Mà tiểu hòa thượng niệm kinh Thì quên gõ mõ Kinh vẫn còn tiếp tục niệm Nhưng nghe lại là Quá mạnh Quá mạnh Tốt Tốt Tốt Hồ cầm lão nhân cười to lảo đảo mấy bước Hư nhật ngồi xuống cười ha ha Tiểu hỗn đàn này Mỗi lần đều đoạt đồ vật là để đi sao Lòng nữ không biết nên khóc hay cười Nhớ lại lúc trước bảo cố bị trộm Tâm tình hơi có chút phức tạp <cười> Thật không hồ là tai tinh Bắc vực loạn tượng đã hiện rồi Long quân thì vỗ tay cười to Hơi có chút hưng phấn nói Như thế ngược lại tốt Toàn bộ bắc vực nó không còn chính thống Ai muốn lập đạo thì cứ lập Hài tộc ta đến kiếm một địa vực mới được Yêu địa cũng sẽ tăng nhanh tiến trình Những đại tông ở hài ngoại kia Chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này bản tôn ngược lại muốn xem xem Sợi về sau Ai cũng có thể mượn danh chính thống Và thôi ép chúng ta Trong tiếng cười lớn Quay đầu nhìn ứng xào xào và sờ tư Còn đang gần người Cười vỗ đầu hay tiểu cô nương một chút nói Không cần lo lắng Hiện tại bạn tôn mới phát hiện Trước đó ta đoán hết thầy đều sai Hắn tuyệt đối sẽ không nhập mà Các người cũng không cần phải lo lắng <cười> bản tính tình của tiểu hôn đàn này Nếu như hắn không muốn nhập ma Còn ai có thể buộc hắn nhập ma Cái này Rơi ngứng một mảnh xôn xao Âm ninh đạo trà trà tiên tử Cũng nghi ngần cả người Miệng lớn có thể nhét một quả trứng gà Ấm trà đồ cũng không biết Ngây người cực kỳ Sau đó nào mới khổ não ôm đầu cách tương lai này Lại chưa từng nhìn thấy Đại đạo 50 Thiên diễn 49 Bỏ chạy mất một Vô luận ta tính như thế nào Cũng không thiết được tương lai kia. Chẳng đáng là một trong cái u minh kia Thần châu bác vực trệt đề lộn rộn Bác Tam đạo bố trí bao nhiêu sát cư Và chuẩn bị ở sau nuôi tính bao nhiêu quan hệ phức tạp Lại ở thời khắc này biến thành trò cười Còn mẹ nó Còn giết người ta Kết quả người ta căn bản không còn phung đối Người giết ai chứ Về phần phong thiệt định Tượng trưng cho chính thống và vận khí của thần châu bác vực Bị án cướp đi Lại thực có thể nói là làm cho người ta giận điên Người đoạt cái gì không được Đoạt cái đỉnh kia làm gì Tiểu ma đầu kia thực quá độc ác Đã bắt đi chiếc đỉnh này Giấy tu hành của thần châu bác vực Sẽ biến thành một chuyện cười Nhất định phải tìm ra tiểu ma đầu kia Bầm thi vạn hoạt khiến tế tiên hiệt bác vực ta Tất cả đệ tử thần châu bác vực Chỉ cần tư vi trên trúc cơ Tất cả phải đi phái đi cho ta Đuổi theo bắt tiểu ma đầu Ba vị đạo chủ Bắc tam đạo Đã sớm mất đi vẻ điềm đạm Gào thét giống như là con sư tử vậy Các tông môn đều bận rồi Các đạo pháp trì phân phát xuống Có người lập tức phái ra đệ tử Trấn thủ trong phạm vi 10 triệu dặm, Có người thì triệu tập cường giả giỏi thuật toán suy diễn hướng đi của tiểu ma đầu kia Cũng có người đứng trên đỉnh núi trời ầm lên Toàn bộ Bắc vực loạn tùng phèo Vừa cảm giác phấn nộ, lại cảm giác hoang đường Mấy vị lão hiểu Chúng ta hợp lực suy diễn thiên cơ, nhất định phải tìm được tung tích của tiểu ba đầu kia. Ngay cả mấy lão bất tử, ngày thường tuyệt đối sẽ không xuất thế, cũng vội vàng xuất quan. Nhìn cho bọn họ, trên phong thiện sơn quỳ xuống một bảng lớn. Nhưng mấy lão bất tử kia không để ý chút nào, vội vàng ở đến trên phong thiện sơn, xem xét. Từng người thắc mặt âm trầm, thương nghị đồng thời có ánh mắt bất mãn nhìn về phía ba vị đạo trù bác tam đạo. Hù ba vị đạo trù này quỳ xuống, không dám nói nửa câu. Ngay cả biểu tượng chính thống của bác vực cũng bị người đoạn Những lão bất tử kia Có thể không bất mãn sao Đối mặt ba vị đạo chủ bắc vực Quỳ xuống thỉnh tội Mấy lão bất tử cuối cùng Vẫn không có trách gì Nhưng một vị đức cao vọng trọng thời dài <cười> Nếu như giải quyết chuyện này không tốt Thần trâu bác vực liên thành chuyên cười Là lão tổ tông sao Theo nước ngồi quái ngư đến đấy một ngọc phù truyền âm Trốn ở một chỗ yên tĩnh Không biết đối thoại với ai Đúng đúng, gặp được Không có bảo vệ hắn, đừng nóng, đừng vội nóng Không phải là người bác vực không để mặt mũi Mà là hắn quá mạnh Thật sự là quá mạnh Hắn vác cái đình, đình ở phong thiện sơn chạy rồi Đúng đúng, là cái đại đình Mà cổ tiên lưu lại chân áp khí vận của bác vực Ta đưa vào, ta dựa vào Ngày đừng kích động Chú ý hình tượng cao nhân một chút Ta cũng không biết trốn đi đâu Dù sao đã chạy trốn rồi Hiện tại bắt buộc loạn tùng kèo lên Khó trách sư tôn nói Ta không bằng hắn Tiểu hòa thượng thù mõ Cầm tay áo lo mặt một cái lẩm bẩm Cũng không cần lập đạo nha Không còn đạo để mà lập Đi nhanh về bẩm báo một tiếng Chuyện này đã không phải là một tiểu hòa thượng Còn chưa cưới vợ như ta có thể quản Không bao lâu Hắn và thiếu đứa ngồi quái ngư Đến đồng thời rời đi Vô tùng vô ảnh ở trong đoạn cục này, tù sĩ nam chiêm bộ châu không thể nghi ngờ là càng lúng túng, mỹ nhãn vứt cho mù loà nhìn cố nhìn khó xử, nhưng mà mắng kẻ biết nửa ngày thì cũng cực kỳ xấu hổ. bọn họ biêu đồ rất đâu, không thèm đến xỉa mặt mũi, Kích giận tiểu ma đầu cảm thấy đã rất dũng cảm, dù sao tiểu ma đầu kia không thèm đến xỉa mạng nhỏ thay nam chiêm bộ châu xông trận, hơn nữa vượt qua, ngay cả hoàng phủ sao có thể dễ rằng cầm xuống pháp kỳ, cho phép nam chiêm bộ châu đạo như vậy? cũng là bởi vì hắn dồn bắc vực đến tuyệt cảnh đối phương mới không thể không cho nhưng ai nghĩ tới hắn căn bản không phải vì lật đạo tiểu huấn đoàn kia sau khi đoạt đỉnh đã trốn mất phép hắn căn bản đã sớm có chuẩn bị sao đoán chừng coi như mình không nói lời nào hắn cũng sẽ đoạt đỉnh chạy mình tội gì ra tay làm ác nhân chứ bây giờ đã có rất nhiều tu sĩ thần châu ánh mắt sầm nghiêm nhìn bọn họ có người thút kêu hận lên đầu bọn họ nếu như là không phải tu sĩ nam chiêm bộ châu các người lấy oán trả ơn, tiểu bắt đầu kế sức không đến mức làm điều cấp đi phong thiệt định Hoàng phủ tử trúc người tốt nhất cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, không thì người lấy mạng chuộc tội đi. coi <cười> như giết sạch các người thì cũng không bù nổi thanh danh của bắc vực chúng ta. trong từng tiếng nói trời, tu sĩ nam chiêm bộ châu bị hù năm rất lo sợ, nhưng không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe. thời điểm thần châu rút loạn, nam hải quy khư. Trong duy trì thái thượng đạo Trên tế đàn Đám người phương hành và kim ô trong hư không bước ra Tựa hồ phương hành rất mệt mỏi Vừa đi vừa Vừa đi ra Lên ném phong thiện đỉnh trên tế đàn Sau đó đặt mông ngồi xuống Ánh mắt xuất thần nhìn phương xa Tựa hồ có chút ngây ngốc Thật lâu không nói Nơi này là địa phương nào Có người suy yếu vô lực mở miệng Là lệ hồng y <cười> Nếu ta đoán không lầm Nơi này hẳn đã quy khư Còn mắt Kim mô thì gian xảo Xoay chuyển tỏa ra ánh sáng chói rồi <cười> Phì lão đại Vậy sao ngươi chính là lão đại của ta Lại đầu thai một lần Cũng chọn ngươi làm lão đại Lệ anh cười quá dị, Muốn đi vỗ vai phương hành Lại chấn động thương thế Tịch liệt hò lên. Mà hàn anh và vương quỳnh tính tình lạnh lùng Lúc này ánh mắt cũng quỳ dị Nhìn về phía phong Thiện định lúc đầu chỉ muốn thắp nén hương, bây giờ ngược lại tốt, bê luôn cả đại đỉnh đi. trước chị thương đi, sẽ có người tới tìm chúng ta, việc này đằng sau lại thường được. mấy vị tu sĩ năm chiêm bộ châu có cười khổ, có trấn kinh, có hương phấn, nhưng phương hành đã có vẻ hơi mệt mỏi. sau khi rời tế đàn, lên ngồi xếp bằng xuống, ném ra một cái túi chứa vật, để mỗi người bọn họ chọn linh dược trị thương, chính hắn cũng rút một cây, ngồi xuống luyện hóa. Lần này mấy người bọn họ thu thương đều nhẹ Vân Quỳnh đã gần như là sinh cơ đoạn tuyệt Ai dám xâm nhập quy khứ Và mới ngồi xuống Liền có mấy tu sĩ cường hoành Lao đến ở trên không trùng hết lớn Bất quá nhìn rõ là phương hành Ánh mắt đại biến Từ không trung rớt xuống Quỳ một chân trên đất miệng nói Khư trụ Khư trù Ánh mắt đám người lệ hồng y Đều có chút kinh ngạc Âm tình bất định nhìn về phía phương hành Dùng thu vi của các nàng Không khó phán đoán Bốn tu suối này, thình lình Đều là kim đan hậu kỳ Hơn nữa khí thức cường hoành Tuyệt đối không phải là tán tu phổ thông Dạng người này Ở Bắc vực cũng là trưởng lão nắm trước quyền Thậm chí còn có tư cách Có một linh sơn phúc địa Mở một đạo trường nho nhỏ Làm mưa làm gió Nhưng vì sao ở trước mặt cái tên tiểu vương bốn đàn này Lại cung cung kính kính như vậy Lão tà đâu Phương hành mở mắt đếp như bọn họ nhận ra bọn họ ăn mặc trang phục của hận thiên thị và phụng thiên thị tà tôn đang tỏa chấn ở hoàng tuyền hải chúng ta phục mệnh ở đây thụ thế đàn chờ khư chủ trở về trong bốn người này một tộc nhân phụng thiên thị cung kính mở miệng trả lời tranh thủ thời gian gọi hắn tới phương hành không nói gì nữa có vẻ hơi mệt mỏi lần đỡ nhắm mắt đại biểu tức trên thực tế không cần hắn phân phó bốn người trên dưới thế đàn này cũng đã truyền ngọc phù không bao lâu, nơi xa có hỏa vân đỏ rực, nhanh như điện trước bay qua. trong mây có một lão đầu vắt người cường trắng, khoác áo tròn vàng nhạt, như như hiện. còn chưa tới, thần niệm đã quét tới, nhìn bộ dáng kia là hết sức lo lắng. người này là tổng quản đại bằng tà vương, lúc trước bị phương hành lưu ở trong quy khư. sau khi chạy đến tế đàn, thần sắc hắn khẩn trương, cũng không để ý mấy người khác hành lễ, vội vàng đi tới trước người phương hành, duỗi tay đè chặt bờ vai hắn, tinh tế cảm thụ một chút lúc mày không nhịn được nhú lại Sao muốn Lão phù biết Người ra ngoài tất nhiên không xông ra đại họa Thì không trở lại May mắn ngày bình thường sớm luyện Tốt linh dược trị thương trở người Đã sớm như vậy Sao không cẩn thận một chút đi Phương hành trận mắt chừng một cái nói Có thể sống trở về đã không tệ rồi đấy Ta vương hừ lại nói Ta biết Không chỉ chuẩn bị linh dược Ngay cả quan tài cũng chuẩn bị xong rồi Nói xong để lấy đan dược trị thương ra Loại linh dược này mới nhìn đã biết không phải là phàm phẩm, trong đó ẩn chứa linh khí bất ngờ, xưng là tiên đan cũng không quá đáng. Lão tà chẳng những là cho phương hành một viên, ngay cả đám người kim ô lệ anh cũng một phần. Vị này là tiền bối của đại bằng tộc sắc. Trong mắt của kim ô đảo quanh, hơi có chút hâm mộ nhìn đại bằng tà vương. Kim ô muốn tu luyện nhục thân, lúc này vừa nhìn đại bằng tà vương đã biết nhục thân của đối phương cường hành, huyết khí tràn đầy không biết không biết vượt qua mình bao nhiêu lần cộng thêm thần hồn nội liễm, tựa như là một liệt nhật giấu ở trong cơ thể, vậy thì càng thêm bất phàm, thậm chí tu vi quán đã khó mà tính toán. Khí tức rõ ràng là mạnh hơn nguyên anh bình thường rất nhiều. Kim Mô càng ngày càng hướng ấy khó chịu, nghĩ thầm trước đó mình thật ngốc, sao lại không cùng theo đi vào chứ. Lão Vu bằng Tam, Hiệu Tả Tôn, các ngươi gọi ta là lão tả cũng được. Nói rất không thể bề ý, nhưng giá đỡ của đại bằng tà vương lại bày tương đối các tiểu bối nam trên bộ Châu ngượng ngùng đều gọi một tiếng tà tôn các tiểu hữu không cần khách khí hiện tại lão phu là người thay thế tiểu tử này quản lý hậu viện mà thôi đại bàng tà vương hiển nhiên được cực kỳ hài lòng làm bộ khách sáo sau đó lệnh người nhấc bọn họ rời đi thì nói quý khách phủ xuống nơi này không phải là chỗ nói chuyện mời về hoàng tuyền cung chữa thương nghỉ ngơi lúc này sau lưng hắn đã có 20 mươi kim đan cung phụ chạy tới lại mang theo đầy đủ giá diễn kim sa Đủ để những người trẻ tuổi này cùng về Đây là cái gì? Thằng đến các tiểu bối đều lên xe Đại bằng tà vương mới lưu ý đến đại đỉnh, Xem xét kỹ cả Phương hành quay đầu nhìn thoáng quả nói <cười> Đây là chất đỉnh phong thiện sơn của thần châu Bắc Vực Ta khiêng về chơi Đại bằng tà vương một mực duy trì phong độ Bỗng nhiên không bình tĩnh Còn mắt căng tròn Phong thiện sơn Ta sai rồi ta thật sai rồi. ta sớm biết điều tưởng với bản lĩnh lớn, chỉ cần trở về, người nhất định đã có vô số bảo bối. chính là loại hận không thể lấy hết bảo bối của thế giới vào túi mình. trên hoàng tiền hải, một hành cung to lớn phước phù ở cạnh biển, trước là thái thượng di chỉ đạo khí mờ mịt, sau là rừng rậm quy khư tĩnh bình vô hạn, khí thế bất phàm. lúc này ở trong đại điện, đại bằng tà vương ngồi trồng hồ ở trên mặt đất quan sát phong thiện đình, một bên nhìn, một bên thổn thức không thôi. Nhưng ta không nghĩ hắn lại khiến tới đồ này trở về Người biết đây là cái gì không? Đại bằng Tà Vương một bên thổn thức Một bên quay đầu hỏi sư Nam Cát Bình người. Vị ngữ thú thị chủ kia Bây giờ đã thành phụ tá đắc lực của đại bằng Tà Vương Một trong bốn bộ thủ Nghe lão ta nói Lại cười khổ lắc đầu Đại bằng Tà Vương thở dài Người sinh ở quy khư Còn chưa từng đi ra ngoài Tự nhiên là không biết được Đình này ở thần châu lợn đại danh Đình Đình Mặc dù không phải là pháp bảo gì Lại hơn hẳn pháp bảo Chính là biểu tượng của tự giới tu hành Thần châu bác vực Một mực có chuyển thuyết Đình này trấn áp khí vận của thần châu bác vực Người thấy những gương hỏa kia không Trải qua nhiều năm không tiêu tan Vạn cổ trường tồn Nên có quan hệ với khí vận Khó mà hiền hóa ở trong tối tầm kia Mà chất liệu không có thuật pháp cấm chế Lại vạn năm bất thù Đây là vì sao Đối với chúng ta có tác dụng gì không? Phụng Thiên Thể từ ban đạo nhân ở một bên nghiên cứu, đồng thời lẩm bẩm. Lão phu nghe nói qua, tiên tổ Phụng Thiên Thể xuất từ thần tu Phụng Thiên Đạo, bất quá hôm nay nhìn đại đỉnh này, mặc dù nghe không tệ, nhưng tác dụng không lớn. Tác dụng không lớn. Đại Bang Tà Vương đứng lên cười lại nói, vậy thì phải nhìn người dùng nó như thế nào, nếu dùng nó ngăn địch ngoại trừ cầm nện bắn trường không có tác dụng khác nếu tập vụ lấy tài liệu chỉ sợ pháp bảo trên thần cấp thì cũng luyện ra được còn nếu lợi dụng nó đại biểu ý nghĩ đặc thù <cười> Đình này ở thần châu bát vực giống như là ngọc tỷ chính thống của hoàng thất có nó lão phù dám nói dù toàn bộ thần châu bát vực thì cũng có thể bị chúng ta vuốt ở trong lòng bàn tay người có tin được không khống chế thần châu bát vực phụng thiên thị từ ban đạo nhân và ngự thú thị sư nam cát nghe vậy, đồng thời giật mình, sau đó quầng hỉ, rốt cục sắp đi ra ngoài sao? đại bằng tà vương trầm mặc, thấp giọng cười nói, bên ngoài nắng như vậy, có thể không ra dạo sao? lần này tiểu hốt đạn mang về linh tinh từng mấy vạn, đủ cho chúng ta ra ngoài mấy chục người. hắn nói, ánh mắt hơi lạnh xuống, trầm lắng đảo qua mấy bộ trù, âm thanh lạnh lùng này. Ta biết các người hầu hết tới Kim Đan Đại viên mãn thật lâu. Bây giờ rời nơi này Chỉ sợ vài ngày cho hoát huyên anh Nhưng có vài lời phải nói trước Bất luận ở bên ngoài các người có gia tộc Tông Môn hay không Nhưng mà đã vào Thái Thượng Ngọc Thư Thì đó chính là đệ tử Thái Thượng Đạo Chính là người của Quy Khư Mà Khư Chủ Hắn ngừng lại một chút Lại nói Chỉ có một Tần Thiên Thị từ Ban Đạo Nhân Ngự Thú Thị Sư Nam Cát Bái Nguyệt Thị Tân Thị Trù Linh Lung Hận Thiên Thị Trù Hận Thiên đình Đồng thời trong lòng run lên Đoạn thời gian này ở chung Bọn hắn hoàn toàn biết được thủ đoạn của Đại bàng Tà Vương Thì hắn đang cố ý gõ mình Đều vội vàng khóc người cẩn thận nói cần tuân pháp trì của Tà Tôn Đã là đệ tử Thái Thượng Đạo Tự nhiên không có hài ý Như thế rất tốt Lão Phú sẽ không nô dịch các người Điều hỗn đàn kia cũng không phải là tính tình Là mưa làm gió Hơn nữa thái thượng đạo đã từng là tồn tại như thế nào ở Trong lòng các người cũng rõ ràng Bây giờ đã có cơ hội xuất thế Tất nhiên là được đại vật Có thể nói là tiền đồ bất cả hạn được Khư chủ của chúng ta không cần nói Thủ đoạn của hắn các người đã đến giáo qua Năm đó hắn chỉ là trúc cư Thì cũng có thể đùa bỡn các người ở trong lòng bàn tay Hiện nay hắn đã thành kim đan Còn chém giấc đệ nhất nhân dưới nguyên anh thần Ở thần châu Bắc Vực Có thể xưng là tuyệt thế kỳ tài Lão phù sớm đã nhận định tiên lộ đoạn tuyệt vạn năm nếu có thể tiếp tục như vậy tiên tiên cơ kia tất nhiên là trên người hắn có thể nắm chắc tiên cơ hay không thì nhìn các ngươi đại bàng tào vương nói đã có chấn nhức lại cho các bộ hy vọng định xuống đại cục các bộ nghe lời ấy thì cũng tự có trầm trước sau đó nhau nhau bày tỏ thái độ đại bàng tào vương không nói nhảm nữa nói thật đều thối lui đi cư chủ và mấy vị tiểu hữu hắn mang tới Đều đang bế quan chỗ thường, gần đây cần linh dược không thể vận tiền, các người cũng không cần chờ chỗ này, về trước đi. Dựa theo thuốc nghị, phái người rời quy cư đi tìm hiểu tin tức, sau đó lại định đoạt một tháng sau, ở chỗ này cư hành đại yến, đến lúc đó mọi người lại tập hợp. Cần tuần pháp trì. Các thị chủ đều lĩnh chỉ đứng chỉ rời đi, Hận Thiên Ninh thì lưu lại, tựa hồ là muốn gặp phương Hành. Đại bằng Tà Vương lại không kiên nhẫn, phất phất tay bảo nàng rời đi sau đó vội vàng trở về đại điện chuẩn bị dược vật chữa thương thấn tiểu bối kia lần này phong thiện sơn sông trận tiểu bối của nam chiêm bộ châu thụ thương không nhẹ sau khi tới quy khư đều vội vàng bế quan chữa thương mọi người tu vi khác biệt thụ thương trình độ cũng khác biệt cần đinh dược tự nhiên cũng khác biệt bất quá cũng may trong quy khư vốn linh khí nồng nồng linh dược rất nhiều lại thêm lúc trước phương hành từ huyền vực mang về đinh dược thì cũng đã dưới đại bằng tà vương chỉ huy giao trồng trong quy khư bây giờ đã mọc rễ này mầm có thể thu thập sử dụng bất quá rùa dưới loại tình huống này các tiểu bối nam chiêm bộ trầu chữa thương tiến tiền cũng không cũng hao phí không ít thời gian tốc độ nhanh nhất là kim ô ở trong động phủ nhẫn nhịn ba ngày liền nhịn không được đi ra thì vào thân phận mình là anh em kết nghĩa của khư chủ đi dạo khắp nơi làm mưa làm gió 10 ngày sau lệ anh xuất quan sau 15 ngày hàn anh cũng xuất quan thụ thương nặng nhất lệ hồng y Và Vương Quỳnh Một cái bế quan cả tháng Một cái tháng rưỡi mới xuất quan Còn không phải là khỏi hẳn Chỉ miễn cưỡng không chế thường thế mà thôi Ở trong đó ngược lại là Vương Hành Gần như là chưa từng bế quan cả ngày du đáng Mà trong đoạn thời gian này Vương Hành thì tận hết tình địa chủ Mỗi khi có người xuất quan liền dẫn bọn họ đi dạo quy cư Cũng may bây giờ quy khư ở sau khi thái tượng đạo Quát chuyển nhân đã không giống như là Trước cực kỳ huấn đoạn Mà ngay ngắn rõ ràng, vừa đi vừa về Tốc độ cũng nhanh hơn không ít Nguy hiểm giảm đi nhiều Phương Hành dùng thân phận khư trù Mang bọn hắn xem thái thượng duy trì Nhìn hung thú, lại nhìn Hoàng Tuyền Hải Và Đại bàng Tà Vương tỉ mỉ tạo linh điên Làm đám người ao ước không thôi Ở trong lòng những người này Phương Hành là một tiểu thù phì cướp bóc khắp nơi Tới chỗ nào chỗ đó loạn Mỗi lần hắn đều khuấy lên loạn cục Sau đó mình thắng lợi trở về Nhưng bây giờ thấy cảnh tượng ở trong quy khư mới phát hiện hắn ở Nam Hải bí địa thình đình làm ra một tiên cảnh sinh cư bừng bừng tài nguyên phong phú cao thủ như mây ngay cả thần châu chư tông cũng không sánh nổi điểm không bằng Có lẽ là cường giảng Nguyên Anh cảnh trở lên tọa chấn mà thôi mà đại bằng tà vương cộng thêm quy khư đại trận lại đủ để bù đắp điểm này Sau khi ước ao cũng không thể không thừa nhận tiểu ma đầu đã rất xa xa hết mình ra Ở trong đó, thu hoạch lớn nhất là Hàn Anh Sau khi biết trong quy khứ của Phụng Thiên nhất mạch Hàn Anh liền tiến đến, viến thăm Sau khi thăm hỏi Mới tình linh phát hiện Hàn Anh là thần châu bái nhập Phụng Thiên Đạo Vậy mà cùng Phụng Thiên Thị là đồng căn đồng nguyên Xong phương xác định, công quyết lẫn nhau Để cho Hàn Anh được không ít chỗ tốt Tiến cảnh cực nhanh Mà sau khi Phương Hành biết được điểm này Thì cũng giao pháp kiếm của Phụng Thiên áo tổ cho Hắn Xem như là vật quy nguyên chủ Một tháng sau nhân thủ đại bằng tà vương phái ra tìm hiểu tin tức trở về biết được bây giờ thần châu bắc vực đã loạn tùng phèo lên. phong thiện phong thiện đỉnh chấn áp khí vận vẫn thất lạc kinh động đến cả thần châu không biết có bao nhiêu người đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của phương hành yêu địa của hải tộc thì thừa cơ lên lạc. nhanh chóng tiến vào bắc vực chiếm vị trí lập thiền môn cả hai nhịp ăn nhịp với nhau đồng thời ở thần châu nhào nhào chiếm tiền sơn đinh thành đang thành lập đạo thống của mình tổng môn bắc vực Rất đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác. Mà đại bàng tà vương giã tâm bừng bừng, Thì cùng các thị trù thương nghị, Quyết định liên thủ với yêu điện, hải tộc, thừa cư ở thần châu Bắc Vực, Thành lập Thái Thượng Đạo, Để tránh tương lai trận đại kiếp kia đến, Quỳ khư lại không có chuẩn bị. Đối với việc này, khi đại bàng tà vương đến, Cũng phương hành thương nghị, Phương hành quát tay áo, Để hắn tự mình xử lý, Mình thực không có tâm tình quan tâm. Bởi vì thời gian vương quỳnh khôi phục thường thế Vượt khỏi các tu sĩ dự kiến Nên quy khư đại yến Lại hoãn đến nửa tháng sau mới mở Các vị chủ đều thành tâm thành ý Chuẩn bị hậu đẽ đến đây chính thức bái kiến khư chủ Liền tại trên phi tiên đài Trăng sáng như đèn Các tu sĩ thoải mái uống rượu Trò chuyện sự tình thần châu Nói chút kế hoạch tương lai Không khí cực kỳ hòa hợp phi đáo đại Kể từ hôm nay Lệ Anh ta xem như là phục ngươi rồi Trong tiệc rượu Lệ Anh nấc rượu Xách theo bình rượu tới Muốn cùng Phương Hạnh không xây không về trước kìa người không phục ta Phương Hạnh ở đâu sợ Lập tức xách một cái bình càng lớn rót đầy Lệ Hồng Y đi tới Đá Lệ Anh bay ra ngoài Nhìn Phương Hạnh nâng cho nói Phương Sư Đệ Một tránh này ta tiếng người Tì Thương thế của Tì còn chưa tốt Lệ Anh xoa cái mông đi trở về Lại bị Lệ Hồng Y trừng mắt Không dám nói tiếp Ta cũng tới tính viên một chén Vân Quỳnh ngạo khí vô biên Cũng tới Mặt không thiếu dùng bưng chén rượu đi Không quần công lúc trước kết bái Hàn Anh cũng cầm bình rượu tới <cười> Cụng rượu sao Kiêm ra sợ ai chứ Bất quá kỳ ra Ta có thể làm như tổng quản không Tất nhiên cũng không thiếu được kim ô Ôm bình rượu chen vào Hoa hoa gọi bệnh Một nhóm 5 người nâng chén nâng đi chạng sáng như tâm, các tu sĩ ở xung quanh lớn tiếng hô tốt, bầu không khí nồng nặc. Một trận đại yến kéo dài tới ba ngày. Rạng sáng ngày thứ ba, các tu sĩ đều đã ngã say, sành tiệc đưa bộn không tả nổi. Chỉ có Phương Hành chưa từng ngã say, Kim Ô cũng uống say, buồn ngủ nằm ở bên cạnh hắn. Đưa ta rời đi nơi này, Lục tử Phương Hành bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, thanh âm có vẻ hơi tiêu điều. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon nhé Xin chào